Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh Trương là chuyện còn con Ở phần trước thì chúng ta đã biết kế hoạch của đám người thiên duyên quốc và các loại tông môn là đến Phong Ma Tuy nhiên thì kế hoạch này đã bị phá hỏng bởi vì một con rơi Đó là uh, Bá Tước Dracula, người mà mới được giang cái huyền triệu tập nhưng mà chưa từng được gặp mặt Khi mà Giang Thái Huyền thì còn đang bận mại việc đột phá. Và Dracula đã vào làm nát bấy cả cái bí cảnh. Thậm chí hắn còn biến một tên thành ma cà rồng nữa. Tên này là người của ảnh tộc. Nhưng mà đến trợ giúp người của huyết tộc để phá vỡ phong uh, ấn. Và gã tên là ảnh hồn đã biến thành một cái ma cà rồng con. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Khi mà đám người được giao đi phong ma thì đã bỏ chạy hết ráo. Có bắt hoang hung ngạc thật sao? Còn có cả quái vật hút máu à? Sắc mặt của La Thiên Quân trở nên nặng nề. Hắn nhìn bí cảnh vẫn đang bị do gì huyết khí thở dài nói. Thôi, các người về trước đi. Chuyện này sẽ bàn lại sau. Chuyện phong ma thất bại khiến cho ba đại tông môn vô cùng sầu lo. Hoàng thất của Thiên Duyên Quốc cũng im lặng. Lỡ như huyết ma sông ra ngoài thì họ nên xử lý như thế nào? Lúc trước có bí cảnh vương giả hạn chế cơ mỗi 10 năm lại ra cố một lần. Nên huyết ma cũng bị bọn họ đẻ tu vi xuống còn thần thông sơ kỳ, khó có thể đột phá, càng không thể nào phá hoại được bí cảnh vương giả. Huyết ma vương bị phong ấn thì không cách nào thoát khỏi, đồng thời cũng không thể ra lệnh cho đám huyết ma sông ra ngoài. Nhưng mà bây giờ phong ma thất bại, phong ấn đó sớm muộn gì cũng bị huyết ma vương phá vỡ. Bạn vô âm tín nhiều năm như vậy, không biết là huyết ma vương đã khôi phục lại bao nhiêu thực lực. Chưa nói đến việc khôi phục đến đỉnh phong, chỉ cần khôi phục một nửa hoặc thậm chí là ba thành công lực thì cũng không phải là kẻ mà bọn họ có thể đánh bại. Bát hoàng hung ngạc và cả bóng đen đó thì ra là ma tộc, thiên duyên hoàng phẫn nộ. Vậy hạ, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Ngự thiên thu cũng không biết phải tính sao. Bây giờ xuất hiện một con bát hoàng hung ngạc và cả con quái vật hút máu kia. Có phải thêm đạo quả mạnh hơn nữa thì cũng là phí công vô ích. Bát hoàng hung ngạc vào đó bằng cách nào? Chẳng lẽ là vị ma vương nào đó ra tay sau? Thiên Duyên Hoàng trầm giọng nói. Những ma vương xâm lược đông vực khi xưa chẳng phải đã bị chấn áp cả rồi sao? ngự Thiên Thu nhíu mày Ma mà vương có thủ đoạn bí hiểm. Có một vài ma vương đang ẩn mình, chờ đợi sức mạnh khôi phục. Hoặc là hiện tại vẫn còn một vị ma vương đang ẩn nấp. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng đâu. Thiên Duyên Hoàng nặng nề nói. Điều tra lai lịch bóng đèn kia tới đâu rồi? Theo tin tức mà người mang về, thì chắc chắn bóng đèn kia có liên quan tới ma tộc Lo nhân cơ hội lẻn vào bí cảnh, sau khi tìm được huyết ma vương thì dùng bí pháp của ma tộc để cải tạo lại bát hoang hung ngạc. Thiên Duyên Hoàng đưa ra suy đoán. Ngự Thiên Thu trầm mặc, cho dù có biết rõ ngọn nguồn sự việc, nhưng mà cường giả của bọn họ không vào được thì cũng không cách nào tiêu diệt bát hoang hung ngạc và phong ấn lại huyết ma vương. Đến thần ma đạo chẳng hỏi chàng chủ xem có cách nào giải quyết không, Thiên Duyên Hoàng nói. Ngự Thiên Thu gật đầu sau đó lập tức bước lên chuyển thống trận. Trực tiếp đi tìm Mạnh Lâm. trang chủ có ở đây không? Không có. Mạnh Lâm lắc đầu. trang chủ đã bế quan. Không biết là ta Vương ra tìm trang chủ có chuyện gì. Nếu là chuyện nhỏ thì ta có thể tự mình quyết định. Đại sự liên quan tới đông vực. Ngự thiên thu đáp. Không biết các ngươi có cường giả đạo quả nào đủ khả năng giết được thần thông hậu kỳ hay không? Có mấy vị cường giả đạo quả. Nhưng để giết thần thông hậu kỳ thì hơi khó. Mạnh Lâm nhíu mày vương giả đạo quả của đạo tràng gồm có kiếm tiền lý bạch bá vương hạng vũ quan võ nếu như là một đấu một thì không thể giết được thần thông hậu kỳ nhưng nếu cả ba liên thủ thì chắc chắn là có thể hơi khó ư vậy có thể làm được không ngự thiên thu vội vàng hỏi lại làm thì làm được nhưng mà các ngươi phải nói rõ cụ thể là chuyện gì tùy theo mức độ khó dễ khác nhau mà trả giá cũng khác nhau chứ mạnh lâm nói chuyện là phải vào bí cảnh vương giả Ngự Thiên Thu liền thuật lại một lần toàn bộ câu chuyện. Thì chút chuyện còn con này sau, Mạnh lầm ngạc nhiên. Hả? Ngự Thiên Thu ngơ ngác. Chuyện lớn như vậy mà qua miệng của người lại thành chuyện còn con ơ. Chút chuyện này mà người cũng muốn gặp chàng chủ sao? Mạnh lầm đảo trong mắt trắng giã, bĩu môi nói. Chuyện này rất dễ giải quyết. Ta nghĩ ra được ba cách. Ngươi muốn lựa chọn cách nào? Ba cách? Ngự Thiên Thu cảm thấy hơi mông lung. Chuyện này rắc rối như vậy mà làm sao ngươi có thể nghĩ ra tận ba cách để giải quyết cơ chứ? Thứ nhất, các người mở bí cảnh ra. Bên này bọn ta sẽ cho người tới giúp ngươi phong ấn yêu quái. Thứ hai, là phá hủy luôn bí cảnh, tiêu diệt huyết ma vương. Thứ ba, bán lại bí cảnh cho thần ma đạo tràng, sau đó tất cả mọi chuyện sẽ không liên quan tới ngươi nữa. Bây giờ thì ngươi muốn chọn cách nào? Mạnh lâm nhìn về phía ngự thiên thu. Ngự thiên thu chọn tròn hai mắt, nhìn mạnh lâm trầm trầm phá hủy bí cảnh tiêu diệt huyết ma vương ngư bí cảnh là nền tảng để phong ấn huyết ma vương nếu phá hủy bí cảnh sức mạnh phong ấn huyết ma vương sẽ bị giảm đi khi đó thì khả năng hắn thoát ra ngoài là rất cao tiêu diệt huyết ma vương sau lúc trước ba đại vương giả liên thủ cũng không giết được hắn mặc dù thần ma đạo tràng các ngươi rất mạnh nhưng chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả lúc ba đại vương giả liên thủ với nhau sao bán bí cảnh này cho thần ma đạo tràng thì tất cả đều không quan hệ gì với họ nữa. Nói cách khác là vứt cho thần ma đạo tràng toàn bộ cái đống phiền toái này. Cả ba cách này đều giải quyết được chuyện huyết ba vương, thế nhưng có một điều nghi vấn là thần ma đạo tràng thực sự có thể làm được sao? Cả mặt của ngự thiên thu hốt hoảng. Để ta trở về hỏi Hoàng Huynh một chút đã. mau đi đi, chuyện này có gì lớn đâu mà lại muốn đi tìm chàng chủ chứ? Mạnh lầm bĩu môi. Ở Minh Sơn Thành, chỗ thần ma đạo tràng bọn người ra cắt thần hầu đang nhìn Dracula. Ngươi có phải là con quái vật hút máu ở đó không? khuôn mặt của Dracula tràn ngập sự lãnh khốc. Ban cho hắn một cái cơ hội để trở thành huyết tộc vĩ đại là sự ưu ái của bản thần dành cho hắn. Còn bát hoang hung ngạc thì sao? Ra cắt thần hầu hỏi. Vì ảnh ma gì đó mang đi rồi. Dracula khinh khỉnh nói. Hiện tại cái phòng ấn kia đã rách nát rồi. Mặc dù con heo kia còn chưa thoát ra được. Nhưng mà một ít sức mạnh vẫn có thể len lỏi ra ngoài, biến thành hóa thân. Người nghĩ là mình đã ban huyết mạch choán sao? Ngươi thật hào phóng ghê. Lý Quảng thở ở nói. Uầy, đừng nói vậy chứ. Dracula khoát tay đó một cách ngạo nghễ Làm sao có thể ban choán huyết mạch cao quý của huyết tộc tri thần được? Chẳng qua chỉ là giúp cải tạo huyết mạch choán một chút thôi. Hơn nữa, thế nhân hoàn toàn có thể tu luyện huyết tộc thánh điển của ta. Mua thần huyết của huyết tộc để thay thế huyết tộc bất tử, đều có thể khắc chế được cái thứ huyết tộc thấp kém kia, Dracula nói. Ta đang rất là hiếu kỳ, không biết là người có làm gì với cái con huyết ma vương kia không? Bạch Tố Trình lại hỏi. Bọn họ vừa nhận được tin tức mới nhất, biết được chuyện về bí cảnh. Nghe tin xuất hiện một con quái vật hút máu, liền nghĩ ngay đến Dracula đầu tiên. Không có, thẻ nội của vương giả có ẩn chứa sức mạnh của pháp tắc, không dễ cải tạo, trừ phi là ta ban thần huyết cho hắn. Nhưng huyết tộc chi thần cao quý, sao có thể chịu cố đến một tiền đầu heo như vậy chứ? Dracula nói với vẻ khinh thường. Đối với hắn mà nói thì huyết ma vương kia cùng lắm chỉ là một con heo đầy máu thôi. Nếu không cần phải phí sức cải tạo thì có thể chơi đùa với hắn một chút, nhưng nếu phải bỏ thân huyết của mình ra để cải tạo thì đó là điều không thể. Bây giờ bí cảnh lại nổi sóng lần nữa. Ảnh hồn, tức là tên ảnh ma đã hấp thu, máu của không ít võ giả cho nên thực lực tăng lên rất nhiều. Thêm nữa là thừa dịp huyết ma vương không chú ý, hắn đã thu nạp được cả một hồ máu của huyết ma. Phong ma lệnh. Ảnh hồn nhìn phong ma lệnh trong tay. Đây là thứ hắn lấy được từ tay một gã võ giả. Hiện tại, huyết mạch hút máu này vô cùng quỷ dị, giống như chỉ cần hút đủ máu tươi thì thực lực là có thể tăng lên. Ánh ma lầm bẩm tự nói một mình, rồi trong ánh mắt lé lên ánh sáng của dã tâm. Nếu như ta có thể nuốt chừng huyết ma vương, Mặc dù là phi thực tế, nhưng huyết khí của huyết ma vương tiết ra cũng là đồ bổ dưỡng, bóng ma lại nói. Hắn biết là mình không thể xông vào trong phong ấn, nhưng hắn có thể dùng phong ma lệnh để ngăn cản uy áp của huyết ma vương, rồi ở khu vực đó hấp thu huyết khí được phát tán ra. Ở trong thiên duyên thành, thân sắc của thiên duyên hoàng rất khó coi. Cần bao nhiêu tiền mới mời được thần ma đạo tràng tới? Hoàng huynh, ta cảm thấy chúng ta có thể bán luôn cái bí cảnh phong ma này đi. Người thiên thu lầm bẩm. Như vậy chúng ta không chỉ không cần bỏ tiền, ngược lại còn có thể kiếm được một món hời to. Chấm cũng biết điều đó, nhưng hạch tâm của bí cảnh nó không nằm trong tay chúng ta, mà lại nằm trong tay người đó kìa, Thiên Duyên Hoàng và Đắc dĩ nói. Nhưng mà dường già lão tổ của Đại Vân Quốc có thể biết một chút về hạch tâm của bí cảnh này, Ngự Thiên Thu nói. Dường già lão tổ sau, Thiên Duyên Hoàng kinh ngạc. Hoàng Huynh đừng quên, Đại Vân Quốc ở gần nơi đó nhất nha. Dương gia lão tổ đã từng bái nhập vào một cái tông môn, mặc dù không biết là tông môn nào, nhưng nếu là tông môn bình thường, thì về sau dương gia lão tổ cũng sẽ không thể có được hoàng vị, và cũng không có hành động như vậy, Ngự Thiên Thu nói. Vậy thì lập tức đến đó, hỏi thăm chuyện về hạch tâm bí cảnh, mặt khác thì mời cả ba người, Thang Nguyệt Lộ, Hoàng Nhược Yên và Diệp Đạo theo, Thiên Duyên Hoàng nói. Diệp Đạo ư, hắn á? Ngựa Thiên Thu kinh ngạc, chưa bao giờ cảm thấy là Diệp Đạo có quan hệ gì với việc này đao của Diệp Đạo, Thiên Duyên Hoàng nói xong xoay người rời đi. Đau của Diệp Đạo là bá đau môn. Ngự Thiên Thu lầm dầm một câu, phát hiện là hai mắt mình chấn kinh, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi Hoàng Cung đi tìm mấy người kia. Tông chủ của ba đại tông môn dùng ngọc bài truyền tin để liên lạc với Thiên Duyên Hoàng, đồng thời hỏi thăm tình huống phía Dương Gia Lão Tổ và bọn người thang nguyệt lộ. Nhưng mà khiến cho người ta thất vọng là vì Dương Gia Lão Tổ cũng không biết rõ tình hình. Lúc trước ta chỉ là đệ tử bình thường, gia nhập một cái tông môn bình thường, sau khi ta đột phá thần thông thì lập tức bị đuổi ra, Dương gia lão tổ cười khổ nói: "Nếu là tông môn bình thường thì sao lại đuổi đệ tử cấp bậc thần thông đi chứ?" Thiên duyên hoàng khẽ cười một tiếng rồi chợt nhìn về phía Thang Nguyệt Lộ. Thang gia chắc chắn là biết được hạch tâm bí cảnh chứ gì? Thang Nguyệt Lộ lắc đầu: "Bệ hạ, ngài hỏi ta thì chi bằng trực tiếp liên lạc với Thang gia nhà ta, trước khi ta đạt được cấp bậc trưởng sinh." Thì cũng chỉ là đệ tử bình thường thôi Không được gia tộc để ý tới Và cũng không để cho ta nhúng tay vào chuyện của gia tộc Thiên Duyên Hoàng thì nhìn về phía Hoàng Nhược Yên Hoàng Nhược Yên liền vội lắc đầu Ta là đứa không cha không mẹ béo núc Gia tộc chỉ hận không thể sớm gả ta ra ngoài Cũng đừng nhìn ta Diệu đạp dơ tay lên Hỏi ta không bằng hỏi bọn họ Nụ cơ trên mặt của Thiên Duyên Hoàng biến mất Thẻ dài nói Nếu như vậy thì khi huyết ma sông ra Chúng ta cũng không thể chống đỡ được Trừ phía các ngươi nguyện ý quay về gia tộc tìm kiếm hạch tâm của bí cảnh. Bây giờ mà chúng ta trở về gia tộc thì chắc chắn sẽ bị đưa đến Thiên La Quốc. Thủ đoạn chấn áp ở nơi đó hung hãn hơn cả huyết ma vương nhiều, Thang Nguyệt Lộ nói. Cảm lẽ không còn cách nào sau sắc mặt của Thiên Duyên Hàng hết sức khó coi. Hiện tại hắn chỉ muốn tìm kiếm hạch tâm bí cảnh. Từ đó thì không chỉ có thể tiêu diệt huyết ma vương, giải trừ hiểm họa mà còn có thể kiếm được ít tiền. Nhưng hiện tại những người này lại chẳng giúp được chuyện gì cả Thật ra thì chúng ta có thể đi mời thần ma đạo tràng ra tay mà, Thang Nguyệt Lộ nói. Mất một ít tiền so với việc sinh linh đổ tháng, thiên duyên quyết và các đại tông môn thì có đáng là gì chứ? Thiên duyên hoàng còn chưa mở miệng thì ngự thiên thù đã thở dài. Đây đúng là biện pháp cuối cùng rồi, nhưng mà... khục hục, thôi, tốt hơn hết là cứ nói thẳng đi. Thiên duyên hoàng hội ho một tiếng mà nói. Chậm đã hỏi qua thần ma đạo tràng rồi, có ba cách để giải quyết chuyện này, các người nghe thử. Bí cảnh cũng có thể bán à? Mấy người theo Nguyệt Lộ kinh ngạc. Ông sai, không chỉ có thể bán được mà còn rất đáng tiền. Các người nói xem, chúng ta nên dùng bí cảnh này là kiếm tiền hay là bỏ tiền ra để mời thần ma đạo tràng phá hủy bí cảnh chứ? ngự Thiên Thu nói. Theo cách xử lý của thần ma đạo tràng thì bọn họ sẽ không quan tâm là bí cảnh có bị hủy hay không. Bọn họ chỉ để ý đến việc hoàn thành nhiệm vụ thôi. Theo tính cách của thần ma đạo tràng mà nói thì chắc chắn là sẽ theo cách thứ hai. Phá hủy bí cảnh, xóa bỏ tất cả. Mấy người thang nguyệt lộ nói. Thôi, không nói nữa, ta trở về gia tộc một chuyến. Hoàng Nhược Yên lúc này liền đứng lên. Tiên Duyên Hoàng, ta cũng trở về một chút xem sau Đột phá thần thông nhanh như vậy mà không ban thưởng cho ta chút nào. Đám lão giả kia sẽ không xong với ta. Diệp Đạo cũng cắn răng nói. Tiên Duyên Hoàng nghe vậy ngẩn ngơ, trong lòng thầm nghĩ. Còn bà nó, chuyện không đám tiền thì cả đám các ngươi đều nói là không có cách. Vừa hé ra là có tiền thì các ngươi lại muốn chạy về xem thử xong Vương hiểu huynh đệ, đây là hạch tâm bí cảnh vương giả của thiên võ tông ta, ngươi xem đáng giá bao nhiêu. Lúc này la thiên quân cầm hạch tâm bí cảnh đến tìm vương hiểu ở thần ma đạo tràng Minh Sơn Thành. Là tông chủ, trị giá là 150 vạn nguyên tệ, vương hiểu thản nhiên nói. Chỉ có 150 vạn thôi sau, là thiên quân có chút do dự. Chính người cũng biết rõ bí cảnh của thiên võ tông đang ở cái tình huống nào. Thần Ma Đạo chàng ta có thể đưa ra cái giá này đã vô cùng ưu lãi rồi, Vương Hiệu nói. Vậy được rồi, ta muốn lấy trước 10 viên thần Ma Đan cho ta cái thẻ hội viên còn lại lấy sau, La Thiên Quân nói. Vương Hiệu mỉm cười gật đầu đưa cho La Thiên Quân một cái thẻ hội viên cấp thấp rồi lấy 10 vạn nguyên tệ Nếu chàng chủ trở về thì báo cho ta biết, ta tìm hắn để yêu cầu phần thực đơn của trường sinh, La Thiên Quân dặn dò. Không thành vấn đề, Vương Hiệu gật đầu. Phần thực đơn trường sinh còn chưa hoàn thiện cho nên hắn nghĩ rằng không thể tin được. Tên này vẫn nên để chàng chủ tự mình tới giảng giải về cách phát triển của trường sinh cường giả. Đúng lúc này khi mà Giang Thái Huyền đang luyện hóa linh khí tiên thiên dung luyện thần ma đan thần huyết đan đến thời khắc mấu chốt. Nguyên khí màu tím nhàn nhạt lóe lên cây thần ma bốn phía tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng hút lấy luồng nguyên khí màu tím thần bí này. Cây thần ma xuất hiện Từng luồng khí tử sắc màu tím mà chúng thu nạp được. Chà, sát thủ thánh điển chính là thánh điển mạnh nhất. Cuối cùng thì ta đã giết được một vị ở cấp bậc trúc cơ đỉnh phong. Khuôn mặt của lâm tâm phế lộ ra sự vui vẻ. Hắn cầm lấy ngọc bài truyền âm, nói với vẻ kiên định. Thủ lĩnh, cho ta một tên cấp bậc đạo quả đi. Đạo quả, người đã chắc chưa? Âm thanh lạnh lùng của thủ lĩnh cũng không phải là run dày. Còn mẹ nó, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Một tên tiền thiên hạng bét, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ ám sát một vị trúc cơ đỉnh phong cơ chứ? Hắn đã thực sự phái người điều tra được là Lâm Tam Phế này ra tay rất là quyết tuyệt. Ta chắc chắn, không ăn có thể ngăn cản được ta luyện thành sát thủ thánh điển, Lâm Tam Phế kiêu ngạo nói. Được, đúng lúc có một nhiệm vụ đạo quả cho người, giá trị là một vạn nguyên tệ, người làm đi. Thủ lĩnh nghĩ rồi giao một nhiệm vụ đạo quả cho Lâm Tam Phế Lâm Tâm Phế nhận nhiệm vụ rồi quả quyết đi tìm Triệu Minh. Lần này là nhiệm vụ đạo quả đó, tiền bối, người đưa tiến vật cho ta. Được, Triệu Minh gật đầu, sau đó liên lạc với Thanh Ngọc Sư Vương và Lâm Thanh. Lần này thì ai trong các người xuất thủ đây? Để ta. Nhưng mà kế hoạch này sẽ kéo dài bao lâu? Lâm Thanh nhịn không được mà hỏi. Nhanh thôi, không bao lâu nữa là chúng ta có thể vén được bức màn bí ẩn này lên, Triệu Minh nói. Còn có một điều hắn không có nói ra. Đó là không bao lâu sau ta sẽ bán được sát thủ thánh điển với giá rất tốt. Người có ba đại tông môn thì đều đang chú ý tới bí cảnh của huyết ma. Thiên Duyên Hoàng thì nghĩ cách đi lấy hạch tâm của bí cảnh, đồng thời nói với ba đại tông môn rằng là mình đang nghĩ biện pháp để giải quyết. Tạm thời hắn không có ý định nói cho bọn La Thiền Quân việc hắn muốn bán bí cảnh đi. Chia chắc với đám người diệp đạo còn không đủ, ba đại tông môn mà nhúng tay vào nữa thì hắn còn vờ được tí nào. Một ngày trôi qua, bí cảnh huyết ma vẫn như cũ, nhìn từ bên ngoài không có gì đặc biệt, nhưng bên trong sóng gió dị thường. Từng cái huyết ma bị bóng ma hấp thu, cuối cùng thờ dịp nhón huyết ma rời đi, mượn phong ma lệnh tiến vào khu vực phong ấn. Không có người nào ngoại giới biết tới những điều này. Anh một tính. Thanh huyệt thanh hiển hóa lôi đình, tái khởi lôi kiếp thần thông. Một luồng ánh sáng phóng lên tận trời, thanh quang tràn ngập. Một đạo kiếm mang bay ngược lên chém thẳng vào lôi đình, phá tan thiên kiếp. Cẩn thận. Thiên kiếp tỏa ánh sáng xanh giống như thần linh hàng thế mà bộ xuống vang rội. ầm. Uhm. Lôi đỉnh vỡ nát, rồi một bóng người hạ xuống. Huyền ca. Tây môn mập mạp cun cút chạy ra ngành đón. Làm rất tốt. Giang Thái Huyền vỗ vào vai của Tây môn mập mạp, rồi bước lên chuyển tống trận rời đi. Ta muốn ra bên ngoài để học hỏi. Tây môn mập mạp tỏ vẻ ủy khuất, nhưng đáng tiếc là Giang Thái Huyền không nghe ý kiến của hắn đã rời đi mất. Hả? đã có một bí cảnh vương giả rồi sau Giang Thái Huyền nhìn nhiệm vụ ngạc nhiên nói Tinh cái chủ đột phá cảnh giới thần thông gia tăng thương phẩm cho đạo tràng ban thưởng một gói quà thần bí lớn lại gia tăng thương phẩm à Giang Thái Huyền nghi hoặc nói khiến cho tất cả nhân viên trong cửa hàng đều chú ý đến việc thương phẩm sắp được gia tăng ta phải xem đại lễ mình nhận được là gì đã Giang Thái Huyền nhìn gói quà lớn mà suy tư lần này thì nhất định phải mở được đồ tốt hệ thống Việc này sẽ thể hiện là người có lương tâm hay không đó nha. Mở gói quả lớn. Tinh. Ký chủ đã mở gói quả, thu hoạch được một thẻ triệu hồi ngẫu nhiên thần ma, ấu niên trung cấp, thời hạn là một canh giờ. Đây là cái quỷ gì vậy? Thẻ triệu hồi ư? Thời hạn trong vòng một canh giờ sau. Ở độ ấu niên thì chắc chắn là bậc trưởng sinh đỉnh vong, dạng cái huyển biểu môi. Cơ mà thứ đồ chơi này cũng có thể đem đi đấu giá hoặc dùng làm quà tặng. Chính hắn cho rằng là bản thân sẽ không cần dùng đến thứ này. Ở trong đạo tràng thì không ai có thể đả thương hắn, mà bình thường cũng đã có thần ma đây rồi. Giang Thế Huyền ném cái thẻ triệu hồi này vào trong kho riêng của mình, rồi nhìn về phía số thương phẩm mới được tăng lên. Một viên đan dược và thần hồn đan, luyện thần hồn đan có thể giúp chúng ta tăng lên sức mạnh linh hồn của võ giả. Cường giả cấp trường sinh, trở xuống đều mong có được. Luyện nó có thể giúp tăng sức mạnh Linh hồn sao? Giang Thái Huyền kiểm tra Một hồi thần ma tổ kinh Trong trường sinh thiên Cường giả trường sinh phân ra làm 3 lần Biến đổi. Đầu tiên là thân thể Biến đổi trở nên mạnh như rồng Lần thứ 2 thì sẽ có nguyên lực như biển Lần thứ 3 thì có linh hồn thông thiên Trên thế giới này rất ít Cường giả trường sinh có thể làm được Đây là con đường phát triển của công pháp Thần cấp. Chỉ có thể phách cường đại Nguyên lực mênh mông như biển Linh hồn thông thiên triệt địa Thì mới chịu đựng được quy tắc nhập thẻ, thành công có được cấp vị vương giả. Là tổng chủ, mau tới đi, trang chủ đã về rồi. Vương hiểu lúc này vội vàng gửi đi một tin nhắn. Là thiên quần vội vàng chạy tới, vừa vào cửa không kịp đợi đã hỏi ngay. trang chủ, ta muốn yêu cầu phần thực đơn trường sinh, chỗ người có thương phẩm nào giúp linh hồn lớn mạnh hay không? Đương nhiên là có, ngươi xem. Thần hồn đan này giá là một vạn nguyên tệ một viên, Giang Tế Huyền nói. Thần hồn đan này có giá trị ngang với thần huyết đan và thần ma đan. Ta đã chuẩn bị xong thực đơn trưởng sinh cho ngươi cứ luyện 10 viên thần huyết, 10 viên thần ma, 10 viên thần hồn, lại thêm 20 sợi linh khí tiên thiên. Cứ như vậy từ từ cũng đạt đến cấp bậc trường sinh đỉnh phong, rồi tiến vào cấp bậc vương giả. Giang Tế Huyền nói, Ấp, là thiên quân nuốt một ngụm nước bọt, không phải nó quá tốt mà là quá đắt đi. Cộng toàn bộ mấy cái này lại 40 vạn nguyên tệ, so với phần thực đơn thần thông thì tiện lợi thật đấy nhưng lại không tính công pháp thần cấp hơn nữa đây mới chỉ là giai đoạn tiền tu mà thôi sau khi luyện xong những giai đoạn này chưa chắc có thể tấn công đến trưởng sinh trung kỳ chưa nói chi đến hậu kỳ đỉnh phong hay là đột phá lên vương giả bán bí cảnh vương giả được 150 vạn nguyên tệ quả nhiên không đủ đến thăng cấp lên vương giả là thiên quân vẫn cắn răng dựa theo con đường đi đến công pháp thần cấp thì hắn sẽ là cường giả trong đồng cấp và cũng có thể an toàn tấn cấp vương giả sau này. Lại thiên quân quyết tâm mua thương phẩm về tu luyện, không bao lâu thì Trương tông chủ của vô cực công đã tới, hắn cũng bán bí cảnh, giá cao hơn một chút nhưng cũng không nhiều, 150 vạn à 155 vạn nguyên tệ. Cầm trong tay phần thực đơn trường sinh, Trương tông chủ thở dài, nếu như không bán bí cảnh thì hiện tại ngay cả một phần thực đơn cũng mua không nổi. "Khục, Trương tông chủ" Không biết là Minh Nguyệt Tông có ý bán bí cảnh vương giả hay không? Giang Tế Huyền hỏi. Không đâu. Thái độ của Minh Nguyệt Tông rất kiên quyết. Trương Tông Chủ lắp đầu. Trước khi quyết định việc này thì hắn đã liên lạc với Tông Chủ của Minh Nguyệt Tông. Không biết Tông Chủ Minh Nguyệt Tông nghĩ thế nào nhưng sống chết không chịu bán. Vẫn còn thời gian 10 năm. Biết đâu lại có chuyển cơ. Giang Tế Huyền mỉm cười nói. Minh Nguyệt Tông còn thời gian 10 năm. Sau một thời gian nữa thì biết đâu vương giả của Minh Nguyệt Tông lại trở về. Việc này thì không ai nói trước được. Chàng chủ, như vậy là người muốn ta thăm dò tin tức bí cảnh vương giả sao? Vương Hiểu đưa một tờ giấy cho hắn. Giang Thái Huyền nhận lấy, đưa mắt nhìn qua tin tức trên tờ giấy, rồi vội vàng ra khỏi đạo tràng quanh ra vườn sau tìm được Dracula. Chàng chủ, mấy vị thân ma đều gật đầu chào Giang Thái Huyền nhìn về phía Dracula, chỉ vào tin tức trên tờ giấy. Tên quái vật hút máu này, chuyện gì xảy ra đây? khục khục chàng chủ, đây chỉ là việc ngoài ý muốn thôi. Dracula cởi khan nói. Ta không hỏi ngươi chuyện này là ngoài ý muốn hay không. Ta vừa nghĩ đã biết là ngươi tạo ra con quỷ hút máu này. Ngươi đã xử huyết ma vương có phải không? Giang Thái Huyền nói. Đương nhiên là ta xử không nổi. Dracula lắc đầu. Thứ huyết mạch của huyết tộc này chỉ là cặn bã thôi. Muốn đạt đến thần thông cũng khó. Mặc dù suýt nữa là huyết ma vương đã bị ta hút khô. Nhưng cũng không phải là thứ mà một vị đạo quả có thể trêu chọc được đâu. Vậy ngươi nói xem. Hắn có định làm gì huyết ma vương hay không, Giang thái Huyền nói. Dracula suy tư một lát, ta khẳng định là có. Huyết tộc cấp thấp thì sẽ không kháng cự được sự dụ hoặc của máu tươi, chứ nói gì đến máu huyết ma vương này đủ để cho hắn thăng cấp liên tục. Thế nhưng nếu hắn mà đi gây hấn, thì chỉ tổ tặng máu miễn phí cho huyết ma vương mà thôi. Tặng máu cho huyết ma vương, Giang thái Huyền hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, ta không có dạy cho hắn cách luyện huyết dịch hay là phương pháp luyện huyết khí, Sau khi hắn hấp thụ được thì chỉ có thể chứa được một cách bị động, cũng giống như một cái bình chứa thôi. Dracula dừng lại một chút rồi lại nói, chàng chủ cứ yên tâm, hắn không vào được phong ấn đâu. Chừa chắc, Giang Cát Thần Hầu nói với giọng lạnh lùng. Tại sao? Giang Thái Huyền nghi hoặc hỏi. Dracula vào đó hút máu đã khiến phong ấn xuất hiện một vết rách to, huyết ma vương có thể tạo ra hóa thân mà, Giang Cát Thần Hầu thản nhiên nói. Lần này thì vui rồi, Giang Thái Huyền nhận xét anh đã có thể tưởng tượng đến việc là tên tiểu quỷ hút máu kia sẽ đi tìm huyết ma vương gây phiền phức sau đó thì bị huyết ma vương giết chết huyết ma vương sẽ mượn cơ hội này thu hoạch được một phần máu tươi khôi phục một phần sức mạnh chuyện này rõ ràng là đem lại nhiều kinh nghiệm cho hắn ống có một tiếng gào thét vang lên làm yêu thú sơn mạch chấn động một con cá sấu to lớn gào lên rồi lao ra xông vào thiên quang thành ầm uhm. không ngoài dự đoán thì con cá sấu này rơi xuống đất đập thành một cái hố to Đây không phải là Hoàng Nguyên của man hoang ngạc tộc đó sao? La Thiên Quân cưỡi liệt diễm hổ vương nhìn xuống con cá sấu kia. Lúc đầu sau khi mua được thực đơn trường sinh, hắn định là đến Thiên Quang Thành để thăm Tiểu Vân Nhi rồi đi luôn. Ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này. La Thiên Quân, Hoàng Nguyên gầm thét, bốp. La Thiên Quân nhẹ nhàng dơ tay lên tát cho con cá sấu kia một cái. Gọi ta là tiền bối trường sinh. Ngươi, Hoàng Nguyên kinh sợ, dương mắt nhìn khí thế mạnh mẽ của La Thiên Quân, Rồi nuốt nước miếng một cái Quân ức nói Bái kiến tiền bối trường sinh Người đến địa bàn của nhân tộc ta để làm gì Là thiền quần lạnh giọng hỏi Ta vẫn nhớ tới ước định hòa bình Chỉ là các ngươi không có chấn áp được huyết ma vương Yêu tộc ta Cũng muốn có được một phần sức mạnh Đặc biệt là tên bắt hoàng hùng ngạc kia xuất hiện Thì man hoang ngọc tộc ta Tuyệt đối không thể tha cho hắn Hoàng Nguyên nói Thì ra là thế Nhưng mà ngươi có thể đi tìm thiên duyên hoàng cơ mà Là thiền quần nói Thiên Duyên Hoàng nói là người có truyền tống trận. Hoàng Nguyên rất là uất ức, ban đầu y định bay thẳng qua, nhưng ai ngờ vừa tiến vào địa bản nhân tộc thì đã bị rơi xuống đất. Ra là vậy, là thiên quân gật đầu tức giận nói, người biến thành hình người rồi lên đây. Từ thiên quang thành truyền tống đi là được. Tống, sau đó không lâu là có một tiếng gào thét vang lên, một con long xà dài vài chục trượng từ trong yêu thú sơn mạch bay tới. Thiên tài của long xà tộc Long Hạo, giọng nói của Hoàng Nguyên lạnh lùng là Tông chủ khoan hãy đi ta muốn nhìn thấy nó rơi xuống ta đoán là người sẽ không thấy được đâu La Thiên quần bất đắc dĩ nói Hoàng Nguyên sững sờ hắn hỏi lại chỉ thấy là Long hạo bay đến con sông thiên Duyên thì đáp xuống đi bộ sau đó bắt đầu trườn bò như một con rắn Hoàng Nguyên đớ người ra có phải là nó biết chỗ này có cấm không trận hay không đây là Thiên quân cưỡi liệt diễm hổ vương tiến vào tiên quang thành Sau đó để Hoàng Nguyên bước lên truyền tống trận, còn mình thì bay về phía Thiên Võ Tông. Truyền tống trận ở Thiên Duyên Thành, Hoàng Nguyên, một tên long xà có cái đuôi sặc sỡ nhìn Hoàng Nguyên, Còn mẹ nó, tại sao ngươi lại ở đây?" Hoàng Nguyên cực kỳ khó hiểu, "Không phải là ngươi bỏ lết trên mặt đất sao, ta ngồi truyền tống trận mà còn tới chậm hơn ngươi ư?" "Ngươi nên đi ra ngoài học hỏi nhiều hơn đi." Long Hạo bĩu môi, "Ngươi cho rằng chỉ có Thiên Võ Tông mới có truyền tống trận hay sao?" vẻ mặt của Hoàng Nguyên hốt hoảng, lời này của hắn là có ý gì? Còn có chuyện gì mà mình không biết ư? Nhưng người tới đây làm gì? Hoàng Nguyên nói với giọng lạnh lùng. Mối quan hệ giữa Man Hoang Ngạc tộc và Long Xà tộc vốn không tốt. Mục đích của ta cũng giống người thôi. Ngoài ra trước khi nói chuyện với ta thì xem lại thái độ của mình đi. Long Hạo ngẩng cao đầu lên mà nói. Thúc thúc của ta là Trường Sinh Cảnh đó nhỉ? Trường Sinh? Hoàng Nguyên ngây người, nói đùa gì vậy? Trường Sinh bây giờ là rau cải trắng hay sao? Mà người muốn nói gì thì nói. Ngự Thiên Thu thở ở nói. Các người nhanh đi tìm bệ hạ đi. Ta còn có việc, không có thời gian để tiếp các người. Hắn đã sớm nhận được mệnh lệnh đứng chờ ở đây. Hoàng Nguyên ngờ nghệch giờ khỏi truyền tống trận rồi cùng Long Hạo đi gặp Thiên Duyên Hoàng. Lần này bọn chúng nhất định phải nghĩ cách vén màn bí mật, tiêu diệt triệt đẻ, thế lực đứng đằng sau ma tộc. Thần ma đạo tràng, Giang Thái Huyền đang ăn thịt của yêu thú trường sinh, xem ra càng ngày càng có nhiều mối làm ăn tốt. Hắn suy nghĩ không biết có nên mở thêm phân đà của đạo tràng ở mấy tòa thành trì còn lại không. Cuối cùng hắn nghĩ lại là thôi. Không có chuyện tống trận thì đi làm gì cho mệt. Cứ ngồi đây chờ bọn họ chạy tới vậy. Chàng chủ, có chuyện này ta phải thông báo cho ngươi. Dracula dùng vải trắng lau đi vết mỡ còn dính trên khóa miệng mà nói. Chuyện gì? Giang Thế Huyền ngẩn đầu hỏi. Cái con huyết tộc kia chết rồi. Dracula bĩu môi nói. Chết rồi ư. Giang Thế Huyền ngẩn ngơ sao nhanh vậy? Ở nơi hoang vu không có người ở, trong bí cảnh phong ấn huyết ma vương, giờ phút này huyết quang ngập trời, cột sáng huyết sắc dựng thẳng tới chân trời, mà tiếng ma vương gạo thét vang vọng, xuyên qua bí cảnh truyền ra rất xa. Trường lão của ba đại tông môn đều ở đây, sắc mặt ai nấy đại biến, vội vàng truyền tương tức đi để thông báo hiện tượng quái dị trong bí cảnh huyết ma. Hống, tiếng giống gầm vang lên kịch liệt, một hư ảnh cao lớn hiện ra trên bí cảnh, toàn bộ bí cảnh đều được nhộm hồng xuất hiện một đôi mắt đỏ sọng, xuyên qua bí cảnh, nhìn chăm chăm vào các trưởng lão. Không hay rồi, lẽ nào huyết ma đã thoát ra, về mặt các vị trưởng lão của ba tông đều vô cùng nghiêm nghị. Tông chủ nhắn tin tới, nói chúng ta cứ bình tĩnh, trưởng lão của thiên võ tông trầm giọng nói, chuyện này có thể bình tĩnh được hay sao? Huyết ma vương là vương giả đó nha, chúng ta chỉ là thần thông. Dù cho thương thế của huyết ma vương chưa hồi phục lại, thì thì nó cũng không phải là thứ mà chúng ta có thể cản được. Trưởng lão của vô cực tông nổi giận mắng. Thiên Duyên Hoàng đang lập tức phái người tới, cùng chúng ta phong ấn bóng ma kia. La Thiên Quân vừa bế quan đã bị tin tức về bí cảnh huyết ma đánh thức. Trước tiên cứ tạm thời chờ đợi đi. Người nghĩ cách ổn định tình hình, ta sẽ nghĩ cách giải quyết, Thiên Duyên Hoàng nói. Là thần ma đạo tràng sao? La Thiên Quân hỏi lại. Không sai, nhưng hiện tại còn thiếu một đồ vật nữa. Mới có thể tiêu diệt hoàn toàn huyết ba vương. Bằng không thì có đến thần ma đạo chàng cũng không làm gì được. Thiên Duyên Hoàng trầm giọng nói. Đồ vật gì vậy? Là thiên quần hoang mang. Tại sao ta lại không biết là có đồ vật có thể hoàn toàn tiêu diệt huyết ba vương chứ? Người đừng hỏi nữa. Cứ ổn định tình hình trước đi. Ta ở bên này đã bắt đầu hành động rồi. Rất nhanh sẽ có mặt. Ngoài ra, người chú ý một chút. Ta đang cảm thấy bất an. Sợ rằng ma tộc sẽ nhân cơ hội này náo loạn. Thiên Duyên Hoàng nói. Ngay lúc vừa rồi, cường giả đang khống chế hạch tâm của bí cảnh cũng cảm giác được là bí cảnh huyết ma xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Thiên Duyên Hoàng có được tin tức của Thang Nguyệt Lộ, liền nhanh chóng tìm tới đối phương. Huyết ma vương sắp xông ra, có thể giải quyết huyết ma vương được hay không, phụ thuộc vào việc có tìm được hạch tâm bí cảnh hay không đây này. Màn đêm buông xuống, bí cảnh huyết ma lại có hiện tượng lạ, các thế lực lớn đều bối rối, vội vàng phái người tới bí cảnh huyết ma. Một số bóng đen hiển hóa cũng chạy về phía Hoàng Cung, một số thì lại chạy về phía Ba Đại Tông Môn. Hiền Võ Tông, mấy bóng đen cười lạnh, sông ra từ Minh Sơn Thành rồi bay lên không trung, phụt. Ở trong đêm tối mấy thân ảnh đang bay rất nhanh, nhưng chẳng biết vừa sao, tới Thiên Quang Thành thì lập tức rơi xuống, đập thẳng xuống mặt đất. Hống! Một tiếng thú giống vang lên, liệt diễm hổ vương lướt qua trên không trung, từng bóng người hạ xuống, nhìn thấy bóng đen trên mặt đất thì lên đập xuống các loại tuyệt kỹ. Ta sớm biết là cơ người sẽ đến, nên đã chờ sẵn ở đây. Ba đệ tử cười lạnh, bọn họ đã được phân phó từ trước, cưỡi liệt diễm hổ vương, đi tuần ở khu vực lân cận. Đúng lúc đó, các đại thành trì Thiên Duyên Quốc cũng sớm nhận được mệnh lệnh của Thiên Duyên Hoàng, phải chú ý chuyện ám sát và chuẩn bị sẵn việc giam cầm. Đây chỉ là một biện pháp phòng ngừa, nhưng thật không nghĩ tới mấy bóng đèn thực sự xuất hiện. Đương nhiên, cũng có mấy thành trì không quay ra gì. Chỉ khi thực sự đối mặt với mấy bóng đen này Mới cảm thấy đáng sợ Đêm nay chắc chắn xảy ra một màn gió tanh mưa máu Thế nhưng thần ma đạo tràng lại yên tĩnh một cách kỳ lạ Không có người nào dám đến để làm càn Hơn nữa là thần ma đạo tràng được mở ngoại thành Nó không thuộc về khu vực đối tượng những bóng đen kia nhắm tới Một đêm trôi qua Thần ma đạo chàng mở cửa đúng giờ Giang Thế Huyền rời khỏi đạo tràng Lướt trên không chung mà đi Ở một khu vực hoang vu trong bí cảnh huyết ma Giang Thái Huyền đến quan sát bí cảnh. Thời khắc này máu tươi đã bao phủ trên bí cảnh huyết ma. Những cái đường vân máu quỷ dị được khắc họa, phủ lên toàn bộ bí cảnh. Máu tươi bao trùm vào những đường vân quỷ dị này là trận pháp của ma tộc. Ma tộc muốn dùng cách này làm suy yếu quy tắc của bí cảnh để trợ giúp cho huyết ma vương. Chàm ra, đêm qua người của ba đại tông môn đều không kịp thời chạy tới. Giang Thái Huyền buông một câu, đúng lúc muốn rời đi, thì trên mặt đất xuất hiện một bóng đen phóng lên tản mát ra sát khí bức người. Út! Giang Thái Huyền không cần suy nghĩ đã đập xuống một trường. Âm! Ký tức tản ra kim quang trói lóa, Phật ý bao phủ, biến thành hình Phật đà, dáng vẻ nghiêm nghị như thay trời hành đạo. Hư ảnh của Phật đà ra tay cùng lúc với Giang Thái Huyền. A. Khi mà kim quang lướt qua thì bóng đen liền khẽ rung lên, rồi thân thể bốc lên khói trắng. Trường lực đánh chung phía dưới lập tức đập cho bóng đen kia, biến thành cho tàn dũng sức quá mạnh nên lỡ đập chết mất rồi. Giang Thế Huyền thở ơ lắc đầu rồi lướt qua trên không trung, hắn lập tức đến xem tình hình bí cảnh huyết ma. Giang Thế Huyền bay đến thiên quang thành thì dừng lại, tiếp tục dùng thần thống trận trở về, tiết kiệm đi một chút khí lực. Trong thế giới của nhân loại, có một nơi thần kỳ như thế mà tên long Hạo và la thiên quân đáng ghét kia lại giấu giếm ta. Một con cá sấu lớn trừng cỡ bàn tay, thò đầu vào bên trong đạo tràng rồi gào lên. Vương Hiểu ngồi xổm trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn con cá sấu, liền hỏi. Người muốn mua cái gì? Ta muốn đạo cảnh trường sinh, ta muốn kinh thiên yêu. Con cá sấu nói với vẻ kích động. Người có mang đủ tiền không đó? Vương Hiểu hỏi lại. Tiền? Khục khục. Đúng rồi, thần ma đạo tràng có thể phát triển ở yêu thú sơn mạch hay không? Thần ma đạo tràng các người làm ăn không hạn chế chủng tộc thì vì cớ gì lại chỉ mở nhánh ở loài người. Thật là không công bằng. Con cá sấu gắt ẩm lên. Cái này là bởi vì ta lười. Giang Thái Huyền từ truyền tống trận đi ra nhìn con cá sấu thở ơ nói. Sau khi thu thập đủ tài nguyên để luyện truyền tống trận thì ta sẽ qua đó. Ngươi là ai? Con cá sấu lấm lét nhìn Giang Thái Huyền như kẻ trộm. Trang chủ của đạo tràng Giang Thái Huyền. Giang Thái Huyền liếc mắt nhìn con cá sấu thần thông đỉnh phong sau thực lực không tệ nhưng mà đó là trước kia thôi. chứ hiện tại thì các đại tông chủ đều đã đạt đến trường sinh. Do đó mà bây giờ thần thông đỉnh phong cũng không lợi hại mấy. Ngài chính là chàng chủ à, ta là tộc trưởng của man hoang ngạc tộc hoang Nguyên, những tài nguyên này ta đều có, con cá sấu vui mừng nói. Vậy thì mau về mang chúng tới đây, giang tay huyền khoát tay, hãy nhớ là mang theo năm vạn nguyên tệ, ở đây sẽ có người giúp người luyện chế, còn nếu ngươi tự biết luyện chế thì chừng nào luyện chế xong tới báo cho ta. Ta sẽ lập tức về lấy ngay, con cá sấu vội vàng bò lên truyền tống trận, dẫn đến đạo tràng ở Thiên Quang Thành, sau đó bay về yêu thú Sơn Mạch. OK, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Nhưng mà có thể biết được là là là là, là thần ma đạo tràng sắp mở ở ở yêu thú sơn mạch rồi, bởi vì uh, con cá sấu này nó nó, nó lấy đồ để chế tạo truyền thống trận thì chắc chắn là phải mở một cái chi nhánh đạo tràng ở trong truyền thống trận. OK, bye bye mọi người nhé.